Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Như một cái đồng đá có bếp củi có bàn ăn và có giường nằm bằng đá. Như thể có người đang sống ở đây vậy. Tôi tò mò bước vào thận trọng lên tiếng gọi. Tần Kỳ, anh có ở đây không Tần Kỳ? Đáp lại tôi là những âm thanh của tôi vọng lại. Tôi tận lực đè xuống cảm giác sợ hãi đi về phía bàn ăn. Tôi đang có thai. Đối với các loại mùi khó ngửi tôi rất nhạy cảm. Tôi cảm thấy xung quanh đây hình như có mùi thanh, chính xác là mùi thanh của thịt sống. Trên cái bàn ăn bằng đá có một đĩa thịt là thịt sống, đầy ngồn ngồn thành một đống, vẫn còn đọng lại máu tươi. Tôi không nhìn được mà bụng miệng nôn ọe, tránh ra hướng khác, tiếp tục lớn tiếng để gọi tần kỳ. Trần có một động tĩnh thu hút sự chú ý của tôi, tôi giật mình ngó qua nhìn lại đĩa thịt kinh hồn bạt vía. Thấy đống thịt trên đĩa đang lúc nhúc. Từ trong đống thịt có một thứ gì đó đỏ hòn từ từ chui ra. Tôi trợn tròn mắt, đó là một cái bào thai. Còn chưa rõ mặt mũi miệng, vậy mà nó lại di chuyển được chứ. Tôi bán sống bán chết tránh xa cái bản đó. Chẳng biết là chạy về hướng nào. Tôi cứ nhầm theo hướng đó có lối đi, chạy sâu vào bên trong. Chờ tôi dừng lại trước một đống củi lửa đang cháy rực Đống lửa này rất lớn, chắc phải to bằng một cái sân rộng, áng chừng cả trăm người đứng vào đó còn vừa. Xung quanh đống lửa được quây bằng những tảng đá. Tôi đoán là có người sắp xếp đốt đống lửa to khổng lồ này, chứ không phải hỏa hoạn. Trong lòng của tôi nổi lên một hy vọng, tôi thử đi một vòng xung quanh đống lửa, biết đâu có thể thấy tần kỳ thì sao. Cho dù chỉ có một chút xíu hy vọng tìm thấy anh ấy, tôi cũng phải thử. Tôi ôm cái bụng bầu to vượt mặt, nặng nề bước đi từng bước, chẳng có tiếng gì đó vù vù ở bên tai. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy một loạt những bóng trắng xẹt qua tôi nhanh như gió. Tần kỳ, thằng khốn nạn đó đây rồi, tôi phải giết hắn, tôi nữa, tôi nữa. Những tiếng là ó rất ồn ào, tôi vội bước nhanh về phía đó, phát hiện những bóng trắng đang xuống lại đánh đập mắng chửi ai đó. Thế động não suy nghĩ không phải chứ, dừng lại các cô mau dừng lại, đánh chết anh ấy cũng không giải quyết được vấn đề, mau dừng lại đi. Thế cố gắng gào lên ngồi bệt xuống đất đưa tay lên ôm bụng thở hồn hển. những cái bóng trắng dừng tay quay ra nhìn tôi. Cô làm sao hiểu được cảm giác của chúng tôi, chúng tôi bị hắn hại thi thảm thế nào, chết đau đớn thế nào cô làm sao mà hiểu. Tôi đối lý chỉ có thể cố gắng phân tán sự chú ý của họ. Nhưng người giết các cô là yêu nữ không phải anh ấy. Thay vì ở đó đánh anh ấy, chúng ta cùng nghĩ cách để giết yêu nữ có phải tốt hơn sao? Tôi vừa dứt lời thì 107 hồn ma lập tức dừng tay. 108 cô nói thì hay lắm, nhưng cô có cách gì giết được nó? Tôi đang vắt óc suy nghĩ cách làm cho họ bình tĩnh lại, thì bất ngờ có một giọng nói quen thuộc vang lên tôi có cách người lên tiếng không ai khác chính là tần kỳ tôi vội vã chạy qua thấy tần kỳ khuôn mặt lấm lem bụi đất vì bị một trăm lẻ bảy cô gái súng vào đánh đập cho nên quần áo trên người của anh ấy sọc xệch nhăn nhúm tôi nhìn mà cảm thấy xót xa trông thấy tôi tần kỳ khẽ mỉm cười nhưng rất nhanh sau đó lại nhíu chặt lông mày ai cho em tự tiện đến đây anh đã nói không được bước ra khỏi trận pháp nửa bước cơ mà Tôi bình tĩnh mà nói, đã đến nước này rồi mà anh còn giấu giếm cái gì chứ? Anh có biết một mình anh có thể giết được yêu nữ không? Tần kỳ im lặng không trả lời, một trăm lẻ bảy hồn ma nhào tới mà chất vấn. Anh có cách gì? Tần kỳ để tôi ngồi trên một tảng đá bằng phẳng, lấy ra một vật gì đó như viên thuốc, nhét vào miệng của tôi. Tôi nuốt vào lập tức cảm thấy dễ thở hơn, không còn bí bách ngột ngạt như lúc mới đi vào hầm nữa thế tôi đã hít thở đều đặn anh ấy mới quay ra nói với một trăm lẻ bảy hồn ma lời nguyện của yêu nữ nếu không có người thứ một trăm lẻ tám thích hợp sẽ không có tác dụng giả sử tìm được người một trăm lẻ tám thích hợp khi đó còn một bước cuối cùng là đốt xác của cả một trăm lẻ tám người tôi nhìn đống lửa to khổng lồ ở trước mắt trong lòng bây giờ đã ngờ ngợ nhưng không chắc chắn lắm Có thể đống lửa này dùng để đốt những cái xác trong cái quan tài là tôi gặp lúc nãy chăng? Thì làm sao chúng tôi chẳng hiểu anh đang nói gì cả? Anh lừa chúng tôi một lần rồi. Nghe